không chỉ có chiến lực của hắn, vốn có hai đầu linh yêu đã đề thăng thành ba đầu. Hơn nữa trải qua nhiều biến cố tôi luyện, khiến cho tâm tính hắn trở nên dũng mãnh không biết sợ hãi, dưỡng thành khí độ bài mưu tính kế. Mấy ngày nữa, hắn đã không còn là thiếu đạo chủ Thiết gia, mà chân chính trở thành đạo chủ. Đồng thời hắn cũng cưới trừ y y. Tuy rằng tài phú của trừ gia vì Sở Vân đã bị tổn thất rất nhiều, Thế nhưng người bà tiền của còn lưu lại bám riết lấy Thiết gia, nhanh chóng trở thành công cụ kiếm tiền rất quan trọng của Thiết gia. Tình hình phát triển ngày càng tốt, thế nhưng Thiết Ngao không lúc nào buông lông. Kiều thê xinh đẹp có tiếng, nhưng mà hắn chẳng bao giờ chạm vào, vẫn nỗ lực tu hành, lo lắng hết lòng, chính là vì âm thầm tích lũy để sau này rửa nhục. Sở Vân, thư gia chính là mục tiêu rửa nhục của hắn. Kế mai phục này chính là hắn một mực an bài, từng chi tiết nhỏ hắn đều tự mình xem qua, sắp xếp toàn bộ. Sở Vân, tuy ngươi có năm đầu linh yêu trong tay, lại có kỳ ngộ, nếu như đơn đấu, ta thừa nhận tạm thời không bằng ngươi. Thế nhưng bây giờ, ta đã chuẩn bị thâu đáo, sớm đã an bài, chỉ cần ngươi vào trận địa mai phục của ta, dù ngươi không chết cũng phải thương nạn. Hạm đội của ngươi nhất định sẽ bị tiêu diệt toàn bộ, đồng thời chiến tích bất bại của ngươi sẽ bị hủy hoại trong tay ta. Đây cũng là bước đệm đầu tiên của Thiết Gia ta tiến tới đỉnh cao vinh quang." Trong lòng Thiết Ngao hưng phấn kêu lớn, thế nhưng vẻ mặt hắn vẫn vô cùng bình tĩnh. "Quân đội của Tiểu Bá Vương bây giờ tiến tới đâu rồi?" Hắn vừa hỏi, lập tức có một lính tình báo tới bẩm. "Bốn đăng hành quân tới đây." Tốc độ hành quân của hắn thực ra rất chậm. Thiết Ngao nghe xong hội báo, liền chỉ nên vị trí hoạt động trên sa bàn. Khà khà, tốc độ chậm nửa cũng được. Hiện nay hạm đội của tiểu bá vương còn cách vệ gia đảo khoảng 50 hải lý. Chúng bắt tướng cười khà khà, vô cùng hưng phấn. Ánh mắt nhìn về phía địa đồ trên sa bàn, đều mang theo màu máu. Hy vọng thời gian trôi đi thật nhanh. Tốc độ hành quân của Sở Vân nhanh hơn nữa. Báo, có một ngự yêu sư đến đây, muốn bái kiến Đảo chủ, nói có chuyện quân tình cần thương lượng. Đây chính là danh thiếp của hắn. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một gia phó vào bẩm báo, đồng thời dâng lên danh thiếp vô cùng tinh xảo hoa mỹ. Hà, Thiết Ngạo trông thấy danh thiếp cảm thấy rất hứng thú. Danh thiếp này không phải danh thiếp bình thường, rõ ràng là một tiểu yêu binh. Loại danh thiếp này ngoài trừ nhân thủ tự tay giao cho bằng không thể mở ra. Đây là Khi hắn vừa nhìn qua danh thiếp đã xác định được thân phận của người kia, nhất thời sắc mặt thay đổi, mong mời người này tới đây gặp ta, dùng trà hảo hạng chiêu đãi. Thiết Ngao cất danh thiếp đi, lập tức dùng ngữ khí nghiêm túc dặn dò, cho tới khi hắn đi rồi, tất cả các võ tướng đều nhau nhau suy đoán người này là ai. Khẩu khí lớn như vậy, lai lịch lại thần bí như vậy, lại có thể khiến thiết ngao ngưng trễ quân tình cơ mật, lập tức tới tiếp kiến hắn. Cuồng nho tướng quân, người là tướng quân của Giang Hán Quốc, lúc này cải trang đến đây là có chuyện gì, đi tới phòng nghị sự, trông thấy người này. Thiết ngao cũng không khách khí, trực tiếp chất vấn, toàn thân người này mặc một bộ đồ thư sinh màu huyền bạch. Tuy rằng đang ngồi ở trên ghế nhưng người ta nhận ra được vóc dáng cao lớn của hắn. Bộ dáng hắn giống một thanh niên, mũi cao mắt sâu, da trắng môi đỏ mỏng. Thế nhưng hắn đã sống hơn trăm năm. Toàn thân hắn tản ra một luồng ngạo khí nhìn người đời bằng nửa con mắt. Cho dù ngồi ngay ngắn trên ghế, lặng lẽ uống trà, cũng điều khiến người ta cảm giác được ngạo khí trong đáy lòng hắn. Hắn chính là cuồng nho tướng quân. Thậm chí bài vị trên kỳ nhân bảng còn hơn cả thủy lão nhân Hắn cũng là thiên tài xuất chúng Tuổi trẻ danh tiếng không ai sánh bằng Là đệ nhất hậu sinh thời bấy giờ 30 tuổi Hắn đã nắm giữ 10 đầu linh yêu trong tay Tới khi 50 tuổi có hơn 20 đầu chiến lực cấp linh yêu Hiện tại đã hơn 1 100 tuổi Không ai biết được thức lức của hắn cao thâm tới mức nào Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com, chương 438, thất tinh tuyệt sát, đều tại chiêu hàng, thượng, hắn rất cuồng ngạo, nhưng có tư chất, không chỉ có vũ lực vượt trội, hơn nữa rất am hiểu binh thư và cách dụng binh, bởi vậy được Giang Hán Quốc chủ trọng dụng, trước kia Giang Hán Quốc chủ triệu kiến hắn, cùng hắn uống rượu, phấn khởi hỏi hắn, quả nhân có thể thống lĩnh bao nhiêu binh mà à? Vuông nhọ tướng quân hạ chén rượu xuống, suy nghĩ một hồi, nghiêm túc đáp, quốc chủ có thể thống lĩnh 100 vạn binh mã. Vậy tướng quân có thể thống lĩnh bao nhiêu binh mã? Giang Hán quốc chủ lại hỏi. Hắn vỗ tay cầm chén rượu lên, ngửa mặt lên trời uống một hơi cạn sạch, cười ha ha nói, ta sao, càng nhiều càng tốt. Ha ha ha. Giang Hán quốc chủ mỉm cười không coi đó là nói chơi cuộc đối thoại này, toàn bộ tinh châu đều biết. Từ đó cuộc nọ tướng quân được người trong thiên hạ biết đến. Quả thực hắn rất thiện chiến, trải qua chiến quốc mọi người trong thiên hạ vô cùng kinh ngạc. Rất nhanh trở thành danh tướng. Đáng tiếc thái độ của hắn kiêu căng ngạo mạn, cho dù giang hán quốc chủ dễ dàng bỏ qua cho hắn, thế nhưng văn thần võ tướng khác lại không nghĩ như vậy, tìm trăm phương ngàn kế loại trừ hắn. Quang Nho tướng quân cùng đã nhiều lần bị quan trên triều nhiều lần làm khó dễ, a án cho tội danh, mặc dù có quân công, cũng thăng tiến rất chậm. Thế nhưng hắn vẫn làm theo ý mình, tính cách không hề thay đổi. Mấy năm nay bởi vì chiến sự thưa thớt, dần dần hắn cũng nhạt dần trong tầm mắt của người đời. Thiệt Ngao cũng không ngờ, lúc này được hắn tới hỏi thăm, trên thực tế Có lẽ đây là lần đầu tiên Thiếp Ngạo Trùng thấy vị danh tướng Tinh Châu này. Bất quá hắn cũng không khách khí, đối đãi với Cuồng Nho tướng quân rất gọn gàng và dứt khoát, tuyệt đối không thể dùng sắc mặt vui vẻ nhìn hắn. Hầu như đạo lý này đã được Tinh Châu công nhận. Cuồng Nho tướng quân, ý đồ của ngươi tới đây ta cũng hiểu được phần nào. Nếu như ngươi là đại biểu của Giang Hán quốc tới đây hợp tác, nhúng tay vào nội tình chư Tinh quần đảo chúng ta, Ta khuyên tốt nhất là ngươi hãy câm miệng. Thiết Ngao đối với hắn không hề khách khí. Hắn cũng biết chính mình, mình là Thiết Gia Đảo chủ, đại biểu cho Thiết Gia tuyệt đối không thể khách khí, chỉ có thái độ cương ngạnh mới có thể được xem trọng. Ta chính là đại biểu Giang Hán quốc đến đây chiêu hàng các ngươi, cùng không sợ mà nói cho các ngươi, Giang Hán quốc đưa một lượng tài nguyên cực lớn đầu tư vào Chư Tinh quần đảo, tỉ mỉ nghiên cứu mấy trăm năm, Hiện tại đến lượt ta đến thu hoạch, đợi ít ngày nữa ta sẽ chứng minh lời nói của mình, cho ngươi xem thủ cấp của thủ lĩnh ba đường của thư gia, ngươi đừng quá ngạc nhiên. Ngay cả tiểu bá vương Sở Vân kia cũng không ngoại lệ. Cuồng nho tướng quân há mồm phun ra ngữ khí kinh hồn. Cuộc nghị sự chỉ diễn ra không tới nửa khắc, sắc mặt Thiết Ngạo trở nên rất khó coi. Không chỉ bởi vì ngữ khí, lời nói Thần thái điên dại của Cuồng Nho tướng quân khiến cho trong lòng hắn cảm thấy bị kích động, đau nhức. Mấu chốt chính là mấy tháng trước Thiết Ngao hắn bí mật, tỷ mi lập ra kế hoạch mai phục đều đã bị hắn phát hiện. Đọc truyện kiếm hiệp hành động của ngươi, có thể che giấu được con người trên chư tinh quần đảo, thế nhưng không thể gạt được ta. Ta có thể nói thẳng cho ngươi biết, thực sự trong Thiết gia các ngươi có mật thám của ta. Không chỉ có Thiết gia các ngươi mà ngay cả thư gia cũng có, các gia tộc đều có mật thám của chúng ta. Rất nhiều người có địa vị cao, đại cục thống nhất chư tinh quần đảo đã không cho phép cản trở. Cuồng Nho tướng quân ngẩng cao đầu, giơ chân lên, hai mắt nheo lại liếc nhìn Thiệt Ngao. Sắc mặt Thiệt Ngao không biểu tình, thế nhưng trong mắt khó giấu được sự chấn động. Chuyện Mai phục luôn được giữ bí mật, đối phương lại biết rõ ràng như vậy, hầu như hắn có thể khẳng định, trong các võ tướng thiết gia có gián điệp cao cấp của đối phương. Ẩn nấp, cảm tạ ngươi đã nói cho ta biết, ngay tức khắc ta sẽ tiến hành loại bỏ hàng loạt quan tướng cấp cao của thiết gia. Thiết Ngao có chút trầm mặc, cố gắng lấy lại bình tĩnh, từ từ mở miệng nói, nếu như ta có thể nói cho ngươi, sẽ không sợ ngươi loại trừ. Ta nói rồi, Thống nhất Chư Tinh Quần Đảo đã trở thành xu thế chung, cho dù là Thiết Gia ngươi muốn ngăn cản, cũng chỉ là châu chấu đá xe. Ngày hôm nay ta tới đây chính là muốn khuyên ngươi đầu hàng. Cuồng Nho tướng quân uống một ngụm trà, dường như không có chuyện gì đáng nhắc đến. Mọi cử chỉ đều biểu hiện rõ lòng tự tin của hắn. Giang Hàn Quốc chủ phái ngươi tới làm thuyết khách, trước đó chắc chắn đã có thuyết khách thất bại rồi. Thiết Ngao cười nhạt, Ngươi nhầm rồi, từ trước tới giờ ta chưa bao giờ muốn làm thuyết khách. Ta chỉ là một nhà binh gia, một người có thể thống lĩnh 100 vạn quân. Lúc này đây chính là lấy thế áp ngươi, ngươi không đáp ứng, ta sẽ lập tức giết ngươi." Cuồng Nho tướng quân thản nhiên nói. Rốt cục Thiết Giao biến sắc, lạnh giọng nói: "Bản thân ngươi là người giang hán, là một ngoại nhân lại có thể dám đối phó với Thiết Giao ta?" nhúng tay vào việc nội bộ của chư tinh quần đảo. Số mệnh bảo hộ của ngũ vương, ngươi nghĩ chỉ là nói đùa sao? Cho dù ngươi có 10 đầu linh yêu, thế nhưng nơi này là thiết gia thành của ta. Thiết gia ta xây dựng không biết bao nhiêu năm, nếu như ngươi muốn ra tay, vậy hãy thử một lần xem sao. Linh yêu, trong tay không chỉ có linh yêu, thực lực của ta sớm đã có thể leo lên hào hùng bảng. Chỉ là vì kế hoạch này nên không để lộ ra mà thôi. Nói thực cho các ngươi biết, trong ngũ tộc thượng cổ các ngươi, thủy gia, xâm gia, sơn gia đã lén lút quy hàng chúng ta rồi. Ta cho ngươi nửa canh giờ suy nghĩ thấu đáo, sau nửa canh giờ sẽ có thân tín của ta qua thông báo, đồng thời cũng mang thủ cấp của chư tướng thư gia qua đây. Đến lúc đó hãy thưởng thức lễ vật ta mang tới tặng ngươi." Cuồng Nho tướng quân nói xong lời này, liền im lặng không nói gì thêm nữa, nhắm nghiền hai mắt ngồi nghỉ ngơi trên ghế, toàn thân hắn phát ra trường khí, giống như chính hắn mới là chủ nhân nơi này, còn Thiết Ngao chỉ là khách lạ. Sắc mặt Thiết Ngao trắng bệch, toàn thân run lên, cũng là vì dáng vẻ kiêu ngạo của Cuồng Nho tướng quân kích phát lửa giận trong lòng, nhưng mà sau cùng hắn có kìm nén không hề tức giận. Suy nghĩ tỉ mỉ, cho dù cuồng nho tướng quân bản tính cuồng ngạo thế nhưng có thể bộc lộ như thế, ắt là có nắm chắc rất lớn. Truyện thủy gia, xâm gia, sơn gia quy hàng giang hán quốc thật khó có thể tin nổi, nhưng được thiết ngao tinh tế cân nhắc, dĩ nhiên phát hiện rất có khả năng. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 439, Thất tinh tuyệt sắc, đều tại Chiêu Hàng, hạ những năm gần đây xâm gia Sơn gia đều trầm xuống. Các hành động của Thủy gia muốn nắm được nhân tâm danh vọng, cũng thiếu hụt tài chính cho đến quân trang, hiện tại xem ra rất đáng ngờ. Thời gian dần dần trôi đi, vô tình trên trán Thiết Ngao đá ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn càng đi sâu vào vấn đề, càng phát hiện được nhiều manh mối liên quan. Những manh mối này hợp lại, càng khiến cho hắn cảm nhận được đối phương quá mạnh mẽ, thiết ra hắn không thể chống đối được. Tân Châu có tất cả 15 quốc đảo, các thế lực âm thầm nhúng tay vào việc nội bộ của Chư Tinh quần đảo, đã không còn là tin đồn. Bất quá thật không ngờ, thế lực Giang Hán quốc lại âm thầm đụng tay vào đánh bại các thế lực khác. Bí mật đứng đằng sau Hạ Độc thủ, thực sự Giang Hán quốc không phải thế lực kiêu hùng, kế hoạch này cần đầu tư vô số tài nguyên, và lại trong khoảng thời gian mấy trăm năm đúng là quá phiêu lưu. Thiết Ngao cảm thán trong lòng. Trong suy nghĩ của hắn, nội đấu trên quần đảo là nhằm vào thư gia, thật không ngờ chính mình trở thành quân cờ trên bàn cờ của giang hán quốc chủ, trên núi còn có núi cao hơn, chính mình vẫn còn quá trẻ. Không cần nói đến giang hán quốc chủ, ngay cả cường nho tướng quân trước mắt cũng không phải đối thủ. Một khắc trôi qua, ý chí trong lòng Thiết Ngao đã dao động. Đây không phải ý chí của hắn không kiên định, mà là thế lực của đối phương quá mạnh. Giang Hán Quốc đã tới rất gần Chư Tinh quần đảo, thực lực một nước vô cùng mạnh mẽ, đứng đầu trong 15 quốc đảo. Trên Chư Tinh quần đảo không có bất kỳ thế lực nào có thể chống lại. Nếu như Chư Tinh quần đảo thống nhất cùng cần phải mất nhiều năm nghỉ ngơi lấy lại sức, mới có đủ thực lực để liều mạng. Soạt. Đúng lúc này, một bóng đen đột qua cánh cửa đi vào, quỳ xuống cúi đầu trước mặt cường nho tướng quân. Thành viên Ám Các, Thiệt Ngao nhìn trang phục của người này, cả kinh nói: "Toàn bộ Tinh Châu đều biết Ám Các trong giang hán quốc, bên trong bồi dưỡng rất nhiều sát thủ vô cùng sắc bén, mỗi người ít nhất là có chiến lực cấp linh yêu. Trong lịch sử Tinh Châu, gần 10 vạn năm qua, đều có thân ảnh bọn họ hoạt động, truyền thừa đã lâu, thay mặt giang hán quốc trụ phát triển mạnh mẽ." Bên trong vô cùng vững chắc và thần bí, cũng không ngại nói cho ngươi, lần hoạt động này trong tay nắm giữ một phân đổi tinh nhuệ trong ám các. Ta cũng đã sớm đề phòng thư gia đạo, bọn chúng chuẩn bị xuất binh cũng đã lâu rồi, khiến ta cũng phải chờ đợi cơ hội này trong suốt thời gian qua. Cuồng Nho tướng quân ngạo nghễ quay đầu nhìn về phía người mặc áo đen quỳ trên mặt đất, nhướng mày nói: "Có chuyện gì xảy ra?" Đầu người ta muốn đâu? Bẩm tướng quân, hành động ám sát Hoàng Hiếu và Tam lão tướng thư gia đều thất bại. Tin tình báo đã có rất nhiều sai sót, dĩ nhiên trong tay bọn chúng đều sở hữu chiến lực cấp linh yêu. Thanh âm của người mặc áo đen vô cùng lạnh lùng, ngừng lại một chút lại tiếp tục nói: "Hiện tại đường thứ nhất do Hoàng Hiếu thống lĩnh đã chiếm lĩnh viên gia đạo. Ba vị lão tướng bị thương nặng, giữa đường đã rút về." chỉ còn lại đường thứ ba, bởi tiểu bá vương hành quân quá chậm nên vẫn còn đợi cơ hội tốt. Hà, đột nhiên bọn chúng đều có linh yêu trong tay, Cuồng Nho tướng quân nhíu mày, giọng nói trầm xuống, dám các các ngươi làm việc thế nào, lại có thể để cả hai nơi đều thất bại. Cuồng Nho tướng quân mong người hãy để ý lời lẽ. Dám các chúng ta chỉ phục vụ quốc chủ, lần này cũng là hiệp trợ tướng quân. Tạm thời dưới sự thống lĩnh của tướng quân mà thôi. Ngữ khí của người mặc áo đen trở nên lạnh lùng hơn. Tình báo không chuẩn, thất bại cũng là điều tất nhiên. Quan trọng chính là không bị tổn thất. Hơn nữa cũng không phải thất bại hoàn toàn, còn có đường thứ ba kia của thư gia do chính Sở Vân thống lĩnh. Bây giờ đã định ra thất tinh tuyệt sát trận. Tiểu bá vương gì đó, tất nhiên có đi mà không có về. Điều này tướng quân cứ yên tâm. Thất Tinh Tuyệt Sát trận. Ha ha ha, tốt, giết chết Tiểu Bá Vương cũng tốt rồi. Khi Tiểu Bá Vương chết đi, thư gia đạo chủ nhất định sẽ tức giận mất đi lý trí, động tới binh đao, tới lúc đó chúng ta sẽ có nhiều cơ hội. Cuồng Nho tướng quân nghe tới Thất Tinh Tuyệt Sát trận, lông mày bốn chau lại bỗng nhiên giãn ra. Thất Tinh Tuyệt Sát trận, Thiết Ngao cũng không bởi vậy mà cảm thấy sợ hãi. Đây chính là sát trận vô cùng bang rồi, quyết không phụ cái tên tuyệt sát, mỗi lần xuất thủ hầu như chỉ có thành công chứ không có thất bại. Phần đội trưởng của chúng tôi ghét nhất thiên tài, hành hạ thiên tài mới là việc ưa thích. Tiểu Bá Vương kia là thiên tài trong các thiên tài. Phần đội trưởng nói, bóp chết nhân vật xuất chúng như vậy mới càng vui vẻ. Đến lúc đó thi thể tiểu Bá Vương không được nguyên vẹn, không còn thủ cấp Mong Cuồng Nho tướng quân không nên phiền lòng." Người mặc áo đen kia nói xong, liền rút lui. Việc này làm cho Cuồng Nho tướng quân không còn chút thể diện nào. Bất quá Thiết Ngao cũng không hề cảm thấy kỳ quái, từ trước tới nay ám các chỉ hành sự theo mệnh lệnh của Giang Hán quốc chủ. Đừng nói Cuồng Nho tướng quân mà ngay cả phi tử của quốc chủ, quốc sư, tể tướng cũng không hề để mặt. Nguyên lai Cuồng quân cư nhiên sở hữu một phân đội ám các, khó trách hắn tự tin như vậy, sử dụng thất tinh tuyệt sát trận, dù Sở Vân sở hữu năm đầu linh yêu, hắn chết là điều không cần phải bàn cãi. Nghĩ tới đây, rốt cuộc tâm tình trong lòng Thiết Ngao lại càng phức tạp. Có một phần cảm thán cho đại địch cuộc đời phải chết như vậy, mặt khác lại kiêng kỵ thực thực trong tay Cuồng Nho tướng quân, tại đây gây chuyện khó dễ như vậy. Truyền lệnh xuống phía dưới. Vì bỏ trận địa mai phục, chúng ta không cần động thủ. Nếu như có tướng lĩnh nào phát sinh nghi vấn, lập tức đánh ba mươi trưởng đổi ra khỏi cửa cho ta. Chuyện tiên hiệp thiết ngao ngẫm nghĩ một hồi, sắc mặt tối sầm ngầm truyền đạt mệnh lệnh thống khổ này. Vừa có thất tinh tuyệt sát trận lại thêm chiến lực linh yêu ủng hộ, cho dù là cường giả trên kỳ nhân bảng, khả năng chịu chết là rất lớn. Huống chi loại như sở vân chỉ đứng trên dĩ sĩ bảng, Trận địa Mai phục dày công sắp đặt, cũng không cần phải dùng tới. Tất nhiên Thiết Ngao cũng không phải lo lắng quá nhiều, nhân lúc Sở Vân bị giết chết, nhờ đó phát động mai phục, triệt để toàn bộ đội quân này của thư gia. Thế nhưng ý nghĩ này cũng chỉ vừa mới lóe ra, đột nhiên lại biến mất. Thứ nhất, ám các có thể ám sát Sở Vân, càng có khả năng ám sát tướng lĩnh của hắn. Thứ hai, Kẻ thù lớn nhất của hắn cũng không phải là thư gia mà tên cuồng nho tướng quân xuất thế ngang trời này. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 440. Xông vào trận địa. Tinh Đức chân thân thưởng. Nhưng mà sau nửa canh giờ. Nhưng thiết ngao vẫn không biết được ám cắt có bao nhiêu người ở đây. Tại sao có thể như vậy? Những người ta muốn đâu? Sau khi người mặc áo đen xuất hiện lần thứ hai. Cuồng Nho tướng quân cũng không nhịn được nữa rồi, mở miệng chất vấn. Tên Sở Văn rất xảo quyệt, hắn đã thay đổi đường đi, thoáng chốc đường đại quân thứ 3 tự vệ gia đảo đã hướng về phía Hoa gia đảo. Trước mắt phân đội trưởng đã thu hồi thất tinh tuyệt sát trận, bí mật truy kích. Tương quân yên tâm, lần này sẽ không ngoài ý muốn của ngài. Người mặc áo đen bẩm báo. Nghe xong lời này, mặc kệ là Thiết Hoa hay Cuồng Nho tướng quân đều cảm thấy bất ngờ. Tên sở vân này lại có thể dễ dàng buông tha vệ ra đảo, bỏ gần tìm xa, đi tới hoa ra đảo, minh thương dễ phòng. Ám kiếm khó phòng, quả thực rất xảo quyệt, đến bây giờ mới bộc lộ rõ mục đích. Mà lúc này, tại hoa ra đảo, đại quân thư ra nhanh như thiểm địa tiếp cận vây đánh đánh mấy cảng trọng yếu của hoa ra. Tinh kỳ bay phấp với trong gió, đao kiếm như rừng, chống trận nhiều vô kể. Sở Vân đầu tàu xương mẫu, đứng yên ngang trước mũi thuyền, ánh mắt lợi hại như đao, xuyên thấu không gian trong khoảng 10 trượng, nhìn thấy Hoa Anh đang đứng trên tường thành xa xa. "Hoa Anh, lần này ta tới đây, không muốn nhiều lời vô ích. Ngươi hàng thì sống, không hàng thì chết." Hắn vừa mở miệng nói, nhất thời khiến quân sĩ Hoa gia lo nơm nớp, sắc mặt trắng bệch, rất nhiều thân thể khẽ run lên trong gió. Đổi lại là những người khác nói ra lời bạo ngược này, toàn quân Hoa gia trên dưới chỉ biết cười vang một trận. Thế nhưng không phải ai khác mà chính là tiểu bá vương Sở Vân, người đã từng lấy một địch vạn, chính là hắn một mình tiến lên phía trước nói ra lời này, khiến toàn bộ Hoa gia đảo trở nên vô cùng căng thẳng, ngưng trọng vạn phần. Ngay sau đó vô số ánh mắt chăm chú nhìn Hoa Anh. Khuôn mặt Hoa Anh vững như sắt, thần tình lạnh lùng như núi tuyết ánh mắt nhìn Sở Vân càng lúc càng trở nên phức tạp. Gió trên biển gào thét, thổi vào vạt áo của Hoa Anh phất phơ bất định, cũng thổi rối loạn suy nghĩ của hắn. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ tình cảnh lần đầu tiên trông thấy Sở Vân. Khi đó tại Thiên Ca thư viện, trời cao vời vợi, mây trắng thong thả trôi đi, núi xanh nước biếc trải dài, tường trắng ngói đỏ, giữa lúc tuổi trẻ sao động khinh cuồng. Khi đó Sở Vân đã không giống những thiếu niên khác. Hắn dũng cảm tiến tới giống như một mũi tên sắc sắc bén bay vụt đi, có thể không bỏ qua bất kỳ trận đấu đá nào khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Trời sinh hắn đã có khí chất hung mãnh, bất luận hắn hành xử âm trầm thế cỡ nào cũng không thể che giấu được phong thái của hắn. Trước kia trước mắt bao nhiêu người, tư vị thất bại trong trận đánh với Sở Vân, hoa anh khắc ghi thật sâu trong lòng. Trước kia thư viện thịnh thế, trong tinh thánh đại xá lễ, Sở Vân lĩnh ngộ được lưu tinh tiễn thuật đảo ngược tình hình. Rất nhiều lần Hoa Anh nhớ lại trong mộng, giật mình tỉnh giấc. Vô số lần nghe được chiến tích kinh hoàng của Sở Vân, nhất là tin Sở Vân một mình địch vạn người, quả thực hắn khó có thể tin được. Hiện tại quân đội thư gia bầy hàm, Sở Vân đứng trước mũi thuyền, tướng mạo hắn đã thay đổi nhiều. Hắn thoạt nhìn không giống như một thanh bảo đao tuyệt thế, nghiêm nghị sắc bén. Thế nhưng Hoa Anh lại biết hắn càng đáng sợ. Khí thế của hắn đã biến mất giống như bảo đao cất vào bao, một khi tút ra khỏi vỏ, nhất định sẽ là cảnh tượng long trời lở đất. Quả nhiên là sở hữu năm đầu linh yêu, danh tiếng đã khác biệt, vốn muốn đuổi kịp và vượt qua ngươi, nhưng hiện tại lại để ngươi bỏ rơi càng ngày càng xa hơn. Trong lòng Hoa Anh than thở, Bất đắc dĩ chấp nhận sự thật, cảm giác mất mát một mực ba phủ toàn thân hắn, nếu như có thời gian, hắn có thể phát triển, là có thể luồn cúi. Hắn có vô số kế hoạch, vô số sách lược, chỉ cần thư gia và các hải đảo khác khai chiến là hắn có thể mượn gió bẻ măng. Đến lúc đó mọi thứ đều có thể nảy sinh. Thế nhưng hiện tại, Sở Vân giết đến, khiến kế hoạch của hắn đều trở nên viển vông. Trong nhàn thần lặng yên, kiên định như núi của Sở Vân, càng làm cho Hoa Anh thực sự cảm nhận được tính cách của hắn. Bây giờ nếu không hàng, nhất định kết quả chính là cái chết. Hoa Anh ta được Sở Vân coi trọng như vậy sao? Hoa Anh chỉ có thể âm thầm cười khổ, đột nhiên hắn nghĩ tới Sở Vân phát sáng trong lễ tinh thanh, hắn liền nói: "Tiễn quá cong đúng là không thể bắn trúng mục tiêu." Tiễn của ngươi cho tới bây giờ cũng không hề bị cong, cũng chỉ có người như vậy mới có thể lĩnh ngộ được lưu tinh tiễn thuật. Có rất nhiều điểm, quả thực ta không bằng ngươi." Trong miệng yếu ớt thở dài, Hoa Anh không kiên trì được nữa, liền hạ lệnh phân phó tùy tùng xung quanh. Mở cửa thành, quân thư ra vào thành, không đánh mà thắng, chiếm được Hoa gia đạo, đồng thời cấp tốc giải quyết vấn đề. Có thể được Sở Vân ngươi coi trọng như vậy, không biết là may mắn hay bất hạnh của Hoa anh ta. Hoa anh dẫn Sở Vân tới phòng nghị sự, lại nhường chủ vị, đứng phía dưới không ngừng cười khổ nói: "Ta vốn chuẩn bị tấn công vệ gia đảo, nhưng phát hiện chín hạm của vệ gia đảo vẫn chưa xuất hiện mà co đầu rụt cổ phòng thủ trên đảo." Trong lòng ta khẽ động, trên chư tinh quần đảo đối thủ đáng được ta coi trọng. Ngoài thiết ngao gia cũng chỉ có Hoa Anh Ngươi, ta hiểu rất rõ tài trí của ngươi, nếu để ngươi tùy ý phát triển, tất sẽ trở thành trở ngại lớn, cho nên ta muốn bóp nát trở ngại này trước khi nảy sinh." Sở Vân mỉm cười, thẳng thắn nói, "Ai, di ngôn của gia phụ trước lúc Lâm Trung chính là muốn Hoa Anh chân chính quy thuận thư gia. Bây giờ xem ra, con mắt của gia phụ rất tinh tường." Tại đây Hoa Anh bái kiến thiếu đảo chủ, vừa nói, Hoa Anh vừa ôm quyền khom người quỳ rạp xuống đất. Hắn thực sự là người thông minh, nếu chống đối không được cũng chỉ còn cách quy hàng. Sở Vân vui mừng nói, lúc trước ta được Nhan Khuyết trợ giúp giống như hổ mọc thêm một cánh, bây giờ có thêm Hoa Anh ngươi, giống như hổ mọc cánh thứ hai, tăng thêm sức mạnh có thể tung hoành khắp quần đảo. Đây đúng là niềm vui thực sự chuyện xác hiệp tại kiếp trước, danh tiếng của Hoa Anh và Nhan Khuất ngang nhau, về sau leo lên dị sĩ bảng. Tài hoa xuất chúng, Nhan Khuất là chính, giỏi thao lược, Hoa Anh là kỳ, thực thi kế sách. Một chính một kỳ phối hợp hoàn mỹ. Lúc trước Sở Vân không thu phục được là do thời cơ chưa tới. Bây giờ thư giá chiếm đoạt viêm gia có trong tay Hỏa Đức văn thư, trở thành thế lực đứng đầu có hy vọng thống nhất quần đảo. Đồng thời Sở Vân đánh bại Tiểu Tiến Thần, lại nắm giữ năm đầu Linh Yêu, thực lực xuất chúng. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 441, xông vào trận địa, tinh đức chân thân, hạ trước khắc nay khắc, rốt cục hoa anh giảm bớt kiêu ngạo, phục tùng Sở Vân. Ha ha, cảnh quân thần gặp nhau thật cảm động, có lẽ ngày sau các ngươi thực sự có được thành tựu, thật đáng tiếc, ngày hôm nay các người đều phải chết. Tiếng kêu vọng ra âm trầm tàn độc, Sở Vân vừa mới nâng Hoa Anh đứng dậy, cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên đại biến, nguyên bản bên cạnh đồ vật trong phòng cũng không thấy bóng dáng ai, giống như từ trên trời cao vọng xuống, hai người ngẩng đầu nhìn lên, có thể trông thấy trên trời xanh có bảy khô a tinh thần, thất tinh tuyệt sát trận, trông thấy bảy khô a tinh thần này, nhất thời Hoa Anh phát ra tiếng kinh hô, các người là hội viên ám các cổ giang hán quốc? Thất tinh tuyệt sát trận này hung danh vang dội, đã lưu truyền tròn tinh châu từ lâu, cho nên hoa anh vừa nhìn thấy liền biết. Nếu biết chính mình bị hút vào thất tinh tuyệt sát trận, không nên chống lại. Ngược lại để ta giết chết, hai người các ngươi có biết không? Ta ghét nhất lưu lại loại thiên tài như các ngươi. Bóp chết thiên tài mới là chuyện vui vẻ nhất. A ha a, thất tinh tuyệt sát, thiên su hiện, thanh âm kia lần thứ hai vang đến. A ha a, thất tinh tuyệt sát, thiên su hiện, thanh âm kia lần thứ hai vang đến. Đồng thời khí thế của bảy khô a tinh thần trên bầu trời cuồng bạo tới cực điểm, điên cuồng bắn xuống, một người áo đen khí thế lẫm liệt, mặc dù che mặt nhưng trong ánh mắt lộ ra đầy dẫy thâm quang tàn bạo. Quanh thân hắn bao phủ một tầng tinh quang hình cầu, tinh huy bất định, mặt ngoài lẫm chờm. Đây chính là tinh hồng yêu, cấu thành thất tinh tuyệt sát trận tuyệt phẩm, bám vào thân thể bảy vị chủ trận, có tác dụng tăng phúc cực lớn không chỉ có tác dụng tăng kích thước của Ngư yêu sư mà hồn phách, linh quang cùng với yêu vật trong tay Ngư yêu sư cũng được phụ trợ vô cùng kinh khủng. "Giết cho ta." Bỗng nhiên người mặc áo đen há miệng quát, hắn bay vút đến, liền đánh ra năm đầu linh yêu, một đạo mị ảnh u huyết, huyết quang chói lóa tàn bạo bắn ra bốn phía, một đạo thạch tín bái dũng phun xương trắng, liên tục không dứt, một độc câu màu xanh bắn ra âm khí, Một con kim tằm hai cánh, cái miệng giữ trợ độc tinh lóe ra, một tang hồn chu, âm phong cuồn cuộn, hơi nước bốc lên dày đặc. Năm đầu linh yêu này đều có thuộc tính kịch độc, hiện tại ùn ùn kéo đến, độc khí bắn ra như sóng thần đè áp. Mấu chốt chính là loại đạo pháp kịch độc này lại được tăng trưởng nhờ thất tinh tuyệt sát trận, tinh huy tràn ngập, hóa thành một thể hình thành tinh quang u ám dày đặc. Bên tai không ngừng nổ vang. Vì thế giống như trời cao đổ nát, hoàng hà vỡ đê, sát thủ ám các quả thực vô cùng hung ác, vừa động thủ liền xuất sát chiêu sắc bén. Một khi không phòng ngự được, độc tố lan tràn bữa bài, da thịt nát vụn, xương cốt tiêu tan, thi thể vô cùng xấu xí. Công kích như vậy, một công tử thời đại đen tối như Hoa Anh, trông thấy tình cảnh như vậy vẻ mặt đột nhiên trắng bệch, mất đi phong độ khí thái trước kia. Đối mặt với công kích mạnh liệt như vậy, hắn cảm thấy áp lực đè nặng xưa nay chưa từng có, khiến hắn thở hồn hền. Lạc anh tân phân, hai mắt hắn trợn trừng trừng, cắn chặt răng lấy ra bách hoa cung đã tấn cấp linh yêu, đồng thời bắn ra mười hoa tiễn bí chế. Phịch một tiếng, hoa tiễn mạnh mẽ bắn ra tạo thành hoa vũ khắp trời, đan sen vào nhau, nhẹ nhàng thanh cao như áng mây năm màu, ba chạm vào tinh chiều màu đen. Đọc chuyện kiếm hiệp am âm. Tinh triều dâng chào, ám độc ăn mòn, thoảng chốc nuốt sạch hoa vụ, uy thế không giảm, càng trở lên ám độc tàn nhàn, trong ánh mắt sát thủ áo đen hiện lên vẻ xiếu cợt, hung hăng trấn áp hai người Sở Vân, Hoa Anh, thất tinh tuyệt sát trận quả thực danh bất hư truyền, tinh huy sánh lạ, có thể khiến cho các loại đạo pháp hòa làm một, sẽ không bị hao tổn uy thế, công kích cấu thành sóng triều làm người ta phải khiếp sợ, loại công kích này Không chỉ một loại đảo pháp là có thể chống đỡ được. Nó đã vượt qua xá khả năng chống đỡ. Vẻ mặt hoa anh đẳng chát. Hồn bay phách tán. Phụ thân, phụ thân. Không ngờ hài nhi lại gặp người tại hoàng tuyển nhanh như vậy. Chết đi, chết đi. Các người có thể chết trong tay bản đại nhân. Coi như là vinh hạnh của các người. Người mặc áo đen quát. Hai mắt chàn ngập huyết quang. Mút ta chết. Chỉ dựa vào điểm công kích này vẫn còn chưa đủ. Trong tình thế nguy hiểm như vậy, giọng nói của Sở Vân vẫn bình tĩnh thong thả như trước. Đạo pháp Hồng Lưu, khuôn mặt hắn ung dung, hô lớn một tiếng, từ trong tiên nang phun ra kỳ quang, xoạt xoạt xoạt. Năm đầu linh yêu a ồm thiên hồ, tuyết tuyết đao, củ phong cung, hồng yêu không màu, ly sơn long nhãn hoa chi cùng gào thét đánh ra một đạo pháp Hồng Lưu. Đạo pháp Hồng Lưu này do thiên hồ đứng đầu, đủ mọi màu sắc rực rỡ, quang ảnh biến áo, sáng lạn như pháo hoa bắn ra, trải rộng như rửa sạch thiên hà. Ha, trong nháy mắt, người mặc áo đen kinh ngạc kêu lên một tiếng, đây chính là thiên hồ, không sai, có lực nắm giữ nguyên khí cực cao. Tốt, dựa vào thiên hồ có chiến lực phi phàm đánh ra đạo pháp hồng lưu. Hai mắt Hoa Anh u ám, giống như cho tàn được gió thổi qua lại cháy, giấy lên một tia hy vọng. Thiên hà va chạm tinh hải. Ầm, tiếng nổ vang lên làm long trời lở đất, quang mang chói lóa, sóng khí cuồng bạo phun ra xung quanh. Ở giữa tiếng nổ, thậm chí không trung phải rung chuyển, cảnh vật bị nghiền nát bởi lực lượng khổng lồ. Chặn, chặn được rồi. Đạo pháp này thật khủng khiếp, thiếu chút nữa đánh tan thất tinh tuyệt sát trận. Hai mắt Hoa Anh trừng lớn, trong lòng cảm thấy thật thần kỳ. Tốt, tốt, ta thích phản kháng. Phản kháng càng mạnh ta càng thêm hứng thú mà hành hạ đến chết. Trước tiên ngươi nhất định phải chống được lần xuất thủ thứ hai của ta. Ha ha ha. Thiên Sư quý vị, sát thủ áo đen đánh ra một kích không trúng, dĩ nhiên cũng không truy sát. Tinh hồng yêu đột nhiên lóe ra quang mang bao phủ toàn thân, khiến hắn bay thẳng lên trời, lại một lần nữa hóa thành một ngôi sao giữa trời. Thiên Sư quý vị, Thiên Tuyền hiện. Hầu như trong lúc đó, Bảy khô a tinh thần lần thứ hai bắn xuống. Sát thủ ám các lần thứ hai mang theo sát khí ngập trời, hung hăng chém giết. Tinh Đức chân thân, hắn giơ thẳng song chưởng, khép lại trước ngực. Một âm thanh bạo phát, nhất thời toàn thân tinh hồng yêu phát ra lam quang chói lòa. Lam quang ai ẩn ra? Trong nháy mắt hóa thành một vị tinh quang cự nhân, hắn cao tới một trượng năm, tinh huy lấp lánh, cao ngạo hùng vũ toàn thân nứt ra, một tay cầm uyển diệt loan đao, một tay cầm xạ mâu viên thuận. Hắn nhìn Sở Vân giống như nhìn một con kiến nhỏ bé, không nói một lời, thần tình lạnh như băng, giơ loan đao lên, mạnh mẽ chém tới. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 442, Bát đại linh yêu thượng, đây chính là tuyệt kỳ của thượng cổ tinh đức vương. Tinh Đức Vương là đồ đệ trung của Kim Đức Vương, Mộc Đức Vương, Thủy Đức Vương, Hỏa Đức Vương, Thổ Đức Vương. Hắn kết hợp với Ngũ Đức Chân Thân tạo ra đạo pháp tuyệt phẩm này, khắc chế bất cứ loại đạo pháp chân thân nào, nói về tốc độ, ngay cả Ngũ Đức Chân Thân cũng không địch nổi. Hoa Anh thấy vậy, liền hét lớn, "Đạo pháp tốt cũng phải tùy từng người sử dụng, Thiên Hồ, Hỏa Đức Chân Thân." Sở Vân hừ lạnh một tiếng. Nghe xong lời Hoa Anh nói, ngược lại càng tăng thêm ý chí chiến đấu. Ầm, khí thế mạnh liệt quét ra tứ phía. Sở Vân biến thành hành hỏa cự nhân uy vũ, cầm túi tuyết đao đá được phóng lớn trong tay, lao đến độc chiến với to lớn kia. Song đao tấn công, mỗi lần đều phát ra tiếng nổ vang trời, chẳng diện trận chiến vô cùng kịch liệt. Hoa Anh trông thấy vậy, trừng mắt há mồm giống như là chính mình trở về thời đại hồng hoang, thời đại kia, trời đất vừa mới hình thành, các loại man thú to lớn, hết thảy đều từ truyền thuyết truyền lại tới nay. Quả thực tinh đức chân thân khắc chế hỏa đức chân thân. Hỏa đức chân thân sở văn cao tới 2 trượng, còn uy vũ hơn rất nhiều so với tinh đức chân thân, nộ khí tràn ngập, sóng nhiệt bốc lên. Thế nhưng lại bị tinh đức chân thân thân ảnh mờ ảo mau lẹ Tinh uy sắc bén khắc chế, bất quá đao pháp của Sở Vân mạnh mẽ gấp hơn 2 lần so với đối phương. Huyền Diệt Loan đao của đối phương, mỗi đao đều tạo ra vô số đao ảnh, đao khí tràn ngập. Sả Mâu Viên Thuẫn công thủ thành một thể, viên Sả Mâu giữa viên Thuẫn liên tục nháy động bắn ra tia sáng màu đen, một khi bắn trúng, có thể khiến người ta không thể cử động được. Đao Thuẫn phối hợp, vô cùng khó chịu. Thế nhưng đao thuật của Sở Vân đã siêu thoát cảnh giới đại thành, chỉ còn một chút nữa trở thành xuất thần nhập hóa. Hỏa đức chân thân không bằng tinh đức chân thân, thế nhưng đao thuần phối hợp cũng không địch lại Tuy Tuyết đao. Ưu thế hai bên ngang nhau, tạo thành cục diện rằng câu trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt, mỗi lần sát thủ áo đen công kích đều mang theo âm khí cường liệt dồn đối phương vào chỗ chết. Sở Vân đứng thẳng không lùi, đao ảnh mờ mờ ảo ảo, đao thế cuồn cuộn, đao khí tuyệt luân tung hoành. Sau cùng khổ chiến một hồi lâu, hắn bị thương nhẹ tiến đánh rối phương bị thương nặng, khiến đối phương đành phải lui lại. Thiên tuyển quý vị, thiên cơ hiện. Ha ha, Sở Vân ngươi thua rồi. Tại thất tinh tuyệt sát trận, giúp đạo pháp của chúng ta mạnh mẽ gấp đôi. Khô A tinh thần thứ 3 ba bay vụt xuống, đó chính là một nữ tử mặc đồ đen, vóc người nhỏ nhắn bắt mắt kế nhưng nhàn thần thầm độc như rắn, nàng cười âm hiểm, trên cổ tay có một con trường xà cấp linh yêu quấn quanh. Trong khi cười nàng vung tay trái lên, trường xà trên cổ tay văng ra. Trường xà này ban chứng hiện nguyên hình giữa không trung, chính là Cư Si Sâm Nhiêm Vương. Nó dài hơn 10 trượng, to như vại rượu, vảy rắn giống như bông hoa màu xanh, xung quanh thân rắn trải dài một loạt xương trắng đan xen vào nhau vô cùng đáng sợ. Sở Vân từ từ lùi lại, Cự Sâm Nhiêm Vương cuốn lấy tay phải hắn, trường xà cuốn lấy thân thể, không hề để ý tới hỏa diễm trên người Hỏa Đức Chân Thân, lại thúc dục đạo pháp thủy hành, thoáng chốc đã quấy nát Hỏa Đức Chân Thân. Thủy Đức Chân Thân không muốn bị Cư Sỉ Sâm Nhiêm Vương quấy rầy, Sở Vân liền thay đổi đạo pháp. Dòng nước trên thân thể người nước to lớn bắt đầu chảy xiết, Cư Sỉ si Sâm Nhiêm Vương liên tục kêu gióng. Cảm giác rất khó chịu. Mặt ngoài người nước so với nó bóng loáng không hề thua kém. Răng cưa đâm thủng người nước cũng không thể nào chống được dòng nước không ngừng chảy xiết. Hư ư. Trước khi chết luôn luôn muốn giải rụa một chút. Nữ sát thủ khinh thường cười nhạt một tiếng. Xả yêu ở ngón tay trên cánh tay trái liền băn ra. Đây chính là băng tinh xà. Nó hiện nguyên hình, trông không hề nhỏ hơn cứ xỉ xâm nhiêm chút nào. Đầu rắn ngẩng cao, phụt lên khí lạnh như băng, đóng băng thủy đức chân thân. Sở Vân điên cuồng thúc dục đạo pháp, đao khí bạo phát, ngân quang như thác nước, chém tới băng tinh xà. Băng tinh xà sở hữu đạo pháp phòng thủ vô cùng cường đại, cộng thêm được bồi dưỡng đặc biệt cho nên chống được đao khí. Khí lạnh phụt lên không dứt, chính là khắc chế thủy đức chân nhân, khiến cho Sở Vân đành phải tránh né liên tục, chớ cản giờ. Hoa anh thấy vậy hét lớn một tiếng, giơ bách hoa cung lên, tên bay như thiểm điện bắn tới nữ sát thủ. Hừ, nữ sát thủ nhún chân, yêu xà trên chân phải bỗng nhiên mộc phạt, bao trùm toàn thân nàng, kết thành đầng giáp. Nguyên Lai like nhìn thoáng qua giống như yêu xà, nhưng thực tế chính là yêu thực xà tạo. Nữ sát thủ tránh né vũ tiễn, chỉ có một số ít bắn trúng đầng giáp, lập tức bắn ra cho dù vụ tiện manh mẹ tới đâu cũng không có hiệu quả. Đây không phải là do linh yêu cung của Hoa Anh không địch, nổi xà tảo của đối phương. Chuyện tiên hiệp mà là thất tinh tuyệt sát trận trợ giúp, thật sự quá kinh khủng. Lục Nha xà, đánh không được bao lâu, nữ sát thủ liền rướn chân lên, phát ra đầu linh yêu thứ tư. Lục Nha xà trường thành linh yêu, hình thể khổng lồ, nó há miệng lộ ra hai chiếc răng thật lớn giống như lưỡi dao màu xanh sắc bén cắm vào miệng xà. Nó kêu lên một tiếng, ngay lập tức một luồng khói độc màu xanh có tinh huy tăng phúc, mạnh mẽ biến đổi tạo thành độc tiễn màu xanh, vụt vụt bay đến. Tiễn đâm thủng khoảng không, không hề phát ra tiếng động. Chỗ tiễn bay qua, độc khí bao phủ tạo thành một mảnh tanh hôi. Hoa Anh bắn ra một tiễn trúng độc tiễn. Độc tiễn bạo tán ra, Bỗng nhiên lại ngưng tụ lại, một lần nữa bắn tới. Ngây tửm, đạo pháp này lại có thể duy trì liên tục như vậy, trừ khi bắn chết Lục Nha xà, bằng không độc tiễn vĩnh viễn không tiêu tan, vô cùng phiền phức. Trong lòng Hoa Anh trầm xuống, đồng thời Dương cung bắn vào Lục Nha xà. Điều đáng nói chính là độc tiễn bỗng nhiên phân thành hai, ai, bay về phía Sở Vân và Hoa Anh. Thực sự vướng tay vướng chân. Hoa Anh vừa bắn tên vừa tránh né độc tiễn, vô cùng khó khăn. Bên kia một mình Sở Vân bị Cư Si xâm nhiêm vương, băng tinh xả và độc tiễn quấy rầy, rốt cục chỉ còn cách phân thân đối phó. Ly Sơn Long nhãn Hoa chi, trong lúc giằng co, Sở Vân lại gọi ra một đầu linh yêu từ trong tiên nang. Ầm, giữa không trung Ly Sơn Long nhãn Hoa chi liền hiện nguyên hình, cành lá tươi tốt, long tinh quả liên tục nháy động. Bắn ra vô số tia sáng Trong đó băng phách thần quang và hậu thổ thần quang Hợp thành một thể thống nhất mạnh mẽ Cường liệt Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 443 Bát đại linh yêu Hạ nữ sát thủ chống đỡ nửa khắc Rốt cục không thể chống được lại Đành phải chịu hồi yêu vật tác chiến Bay thẳng lên trời Nàng chẳng qua giữ vị trí thiên cơ Trong thất tinh tuyệt sát trận Trong thất tinh tuyệt sát trận có 7 trận vị, từng vị trí đều có một sát thủ trấn thủ. 7 trận vị Thiên Sưu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Thiên Hoành, Khai Dương, Diêu Quang đều có một vị sát thủ chiến lực hùng hậu giữ trận. Trong đó, vị sát thủ đầu lĩnh giữ vị trí Thiên Sưu, chiến lực vô cùng mãnh liệt, có 5 đầu linh yêu trong tay. Vị sát thủ Thiên Tuyền tuy chỉ có 3 đầu linh yêu ế nhưng có đạo pháp tinh đức chân thân vô cùng cường đại. Vị nữ sát thủ thiên cơ có ba ưu sà, một con sà tạo rất vướng tay vướng chân. Vị sát thủ thiên quyền có hai đầu linh yêu, âm hiểu thuật tàng hình, rất khó lòng phòng bị, nhất là thích dương đông kích tây, lợi dụng tư duy của kẻ khác. Thiếu chút nữa giết chết Hoa Anh, nếu như không có Sở Vân cứu nguy đúng lúc, có lẽ Hoa Anh đã sớm bị giết chết. Vị sát thủ Thiên Hoành có đạo pháp phân thân, hư hư thực thực rất khó phân biệt. Vị sát thủ Khai Dương rất giỏi trị thương, sở hữu hai đầu linh yêu, đánh lâu dài làm cho yêu nguyên của yêu vật trong tay Sở Vân và Hoa Anh suy giảm là điều khó tránh khỏi. Vị sát thủ Diêu Quang am hiểu các loại ám khí, chiêu thức thâm độc vượt xa sức tưởng tượng. Đây là trận khổ chiến từ trước tới nay chưa từng có. Trong không gian thất tinh tuyệt sát trận, muốn tránh cũng không thể tránh chạy cũng không thể chạy liều mạng là sức chiến đấu là tâm trí, là nội tình càng là nghị lực đọc chuyện ô nờ ơn thất tinh tuyệt sát trận này thật quá kinh khủng bảy sát thủ ám các đơn độc đối mặt cũng rất vướng tay vướng chân huống chi cả bảy tạo thành thất tinh tuyệt sát trận đánh tới bọn họ liên hợp thành một thể thống nhất đảo pháp công kích tùy ý dung hợp quả thực không có kẻ hờ công kích như vậy Nếu không có Sở Vân ở đây, ngay cả một vòng ta cũng không thể chống đỡ được. Hiện tại ba người thay nhau công kích, toàn thân Hoa Anh đã đẫm máu, cảm giác bất lực, chật vật không thể tả được, ý chí chiến đấu cũng đã suy giảm. Không tồi, không tồi. Rõ ràng các ngươi có thể giữ được ba vòng. Các ngươi chống cự rất khá, vậy ta giết các ngươi sẽ cảm thấy khoái cảm hơn rất nhiều.